Phần thứ hai, sinh hoạt đạo đức của con người. Nơi cuối cuốn phê bình lý trí thuần túy, Can đã tự đặt ba câu hỏi, tôi có thể trí thức gì? Tôi phải làm gì? Tôi có quyền hy vọng gì? Với cuốn phê bình lý trí thuần túy, ông đã trả lời xong câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai sẽ được trả lời trong cuốn phê bình lý trí thực hành mà chúng ta nghiên cứu bây giờ, nơi phần hai này. Câu hỏi thứ ba là đề tài suy nghĩ của Can một phần trong cuốn phê bình lý trí thực hành. Một phần trong cuốn phê bình khả năng phán đoán, và một phần trong cuốn tôn giáo trong phạm vi của lý trí thôi. Trước khi nghiên cứu cuốn phê bình lý trí thực hành, tưởng cũng nên ý thức rõ rệt về cuộc cách mạng của Can trong lĩnh vực siêu hình, cũng như cuộc cách mạng Copernic trong lĩnh vực khoa học. Chiết Hy Lạp và truyền thông Tây Phương trước Can vẫn đề cao logo, coi lý trí là cái gì tuyệt hảo nhất trong con người. Ai cũng biết đối với Socrates, thì, tội lỗi chỉ là một sự rốt nát con người nhất thiết hướng về chân thiện mỹ và nếu con người hướng về điều ác thì chỉ vì sai lầm trong công việc tri thức truyền thống này rõ nhất aristotle theo triết gia này thì ý chí con người nhất thiết tuân theo những kết luận của lý trí can có cái nhìn khác hẳn ông cho ý chí tức tự do của con người là cái cao quý nhất nơi con người và cũng là cái làm cho con người khác biệt vạn vật hơn nữa ý chí sinh hoạt trong một lãnh vực khác lãnh vực của tri thức thực nghiệm Ý chí nằm trọn vẹn trong lý trí con người, còn trí thức thì nằm nơi trí năng. Với trí năng, ta sinh hoạt và có tương quan với vạn vật. Với lý trí, ta quyết định và chịu trách nhiệm về bản ngã tinh thần của ta. Bởi vậy, siêu hình học của Can không dựa trên vật lý học như Aristotle, nhưng xây trên lý trí thực hành, cũng gọi là lý trí hành động tự do. Cần dừng lại đây một chút để hiểu thế nào là lý trí thực hành của Can. Có nhiều học giả đã hiểu sai. Coi đó là phần thực hành của lý trí thuần túy, nhân đó họ nghĩ rằng can loại vấn đề siêu hình học ra ngoài lãnh vực trí thức khoa học, để rồi chỉ công nhận giá trị thực hành, giống như thực tế, của sinh hoạt đạo đức. Nghĩ như vậy là sai lầm hết sức. Chỉ cần đọc mấy trang đầu cuốn phế bình lý trí thực hành cũng đủ thấy can không hiểu đây là một thứ lý trí thực tiễn, nhưng là một thứ mà ông gọi là lý trí thuần túy thực hành. Hơn nữa phần đầu cuốn phê bình lý trí thực hành được dành để đả phá những học thuyết đạo đức muốn xây nền trên những tôn chỉ thực tiễn cũng gọi là châm ngôn. Đối với can chỉ có một nền tảng duy nhất cho sinh hoạt đạo đức xứng với bản chất tự do của con người, đó là lý trí thuần túy. Nói cách khác, nếu trong việc hướng dẫn sự quyết định các hành vi của mình, con người nhìn vào những sự kiện thực nghiệm thì nhất định con người sẽ không hành động đúng lý trí. Nhìn vào những dữ kiện trần gian, con người dễ bị lái bởi những dục vọng và những tình cảm tư riêng. Cho nên trong việc phán quyết về hành vi đạo đức, con người tuyệt đối phải tránh sự tham gia của cảm năng và của tâm tình, để chỉ nhìn những mệnh lệnh tuyệt đối của lý trí. Vậy lý trí thực hành trong danh từ của can chỉ có nghĩa là lý trí liên can đến hành động nhân linh của ta. Như vậy, can phân biệt hai lãnh vực. Lãnh vực của lý trí lý thuyết là lãnh vực của tri thức thực nghiệm. Nhắm những sự vật trong thiên nhiên, những thực tại ta có thể chi giác được, và lãnh vực của lý trí thuần túy thực hành, tức lãnh vực của sinh hoạt nhân linh và tự do, liên can đến những thực tại mà không một khoa học thực nghiệm nào có khả năng nghiên cứu, bởi vì vượt xa khỏi tầm kinh nghiệm giác quan của con người. Aristotle đặt một tương quan giữa vật lý học và siêu hình học. Ngay những chương cuối trong cuốn, vật lý học của ông, Aristotle đã đề cập tới đệ nhất động cơ và chứng minh sự hiện hữu của Thượng Đế trái lại can đặt một vực thẳm cách biệt giữa trí thức thực nghiệm và trí thức siêu hình giữa vật lý học và siêu hình học cũng chỉ vì ông cho rằng hành vi nhân linh của ta không có gì giống với những hiện tượng vật lý những hiện tượng này thuộc quyền chi phối của những định luật tất định còn hành vi đạo đức của ta là việc của ý chí tự do cũng gọi là lý trí thực hành không những can phân biệt cẩn thận hai thứ lý trí hay nói đúng hơn hai khả năng khác nhau của lý trí con người lý trí thuần túy lý thuyết là khả năng trí thức vạn vật Và lý trí thuần túy thực hành là khả năng định đoạt về hành vi đạo đức của ta. Ông còn nhiều lần minh định về địa vị hai khả năng này của lý trí. Ngay nơi trang đầu cuốn phê bình lý trí thực hành, ông viết, lý trí lý thuyết chỉ có thể đặt vấn đề tự do siêu nghiệm của con người và nhận đó là một quan niệm không bất khả suy tưởng, nhưng lại không thể quyết rằng đó là một thực tại khách quan. Quan niệm tự do, xét như là một thực tại được chứng minh bởi một định luật xác quyết của lý trí thực hành mới thực sự làm nên nòng cốt của tất cả tòa nhà hệ thống của lý trí thuần túy và cả của lý trí lý thuyết nữa. Sau đó vài trang ông lại viết về sự lý trí lý thuyết phải lệ thuộc vào lý trí thực hành như sau, khi ta nghiên cứu về một khả năng nào đó của linh hồn con người, về nguồn gốc, nội dung và giới hạn của nó, chúng ta bó buộc phải bắt đầu bằng những thành phần của khả năng đó, vì bản tính tri thức con người bắt ta hành động như vậy. Tuy nhiên ta còn phải chú ý đến một điểm khác, Vừa chiết lý hơn vừa có tính chất cơ cấu hơn, đó là phải nắm được ý niệm về toàn thể. Bởi vậy, trong khả năng của lý trí thuần túy, ta phải để ý đến tất cả các thành phần và sự liên hệ hỗ tương giữa các thành phần đó, luôn nhìn chúng dưới ý niệm toàn thể đó. Cách thức nhận định này chỉ có thể có nơi những người đạt tới một trí thức sâu xa về hệ thống. Còn những kẻ chưa bắt đầu nghiên cứu đã thấy ngán thì không bao giờ đạt tới được trí thức cao cấp này, tức cái nhìn tổng quát. Cái nhìn tổng quát này là một cái nhìn tổng hợp tất cả những gì đã được phân tích trước kia. Vì thiếu cái nhìn tổng hợp này, nên không lạ gì những người nào đã thấy đầy giấy những cái thủy chung bất nhất, mặc dầu những khuyết điểm họ nêu lên không có nơi hệ thống triết học của tôi, mà chỉ có nơi cách nhận thức lệch lạc của họ. Can vẫn chỉ coi cuốn phê bình lý trí thuần túy là phần dự bị cho toàn thể hệ thống lý trí thuần túy, chứ chưa phải là phần siêu hình học, tức phần triết học đích thực của ông. Ông thấy sinh hoạt siêu hình là đặc tính của sinh hoạt của nhân linh con người, vì ở đây con người không phán đoán về sự vật, nhưng phán đoán về hành vi và định mệnh của chính mình. Chiết Hy Lạp làm người ta lầm tưởng rằng có thể dùng tri thức thực nghiệm để giúp con người sinh hoạt đạo đức, kinh nghiệm cho thấy đó là một ảo tưởng, vì tri thức khoa học không giúp con người nên tốt về đức hạnh. Hai lãnh vực khoa học và đạo đức càng ngày càng tỏ ra biệt lập trong xã hội mới. Bởi vậy Can thử tìm cách cứu vớt khoa siêu hình học bằng cách xây dựng nó trên những nền móng mới. Gần đây, một chiếc giả am tường tư tưởng của Can đã viết, đối với Can, bản chất của chiếc học nằm trong phần siêu hình học. Sự phê bình của ông không có nghĩa là thay khoa siêu hình học cổ điển bằng một học thuyết về chi thức thực nghiệm nhưng là đặt nền cho khoa siêu hình, mặc dầu sự lúng túng của khoa này. Sự phê bình của ông không chống lại bất cứ sự sử dụng của lý trí. Nhưng chỉ chống lại sự sử dụng lý trí một cách lý thuyết mà thôi. Bởi vậy chủ đích của sự phê bình là nhắm xây dựng khoa siêu hình học trên nền tảng luân lý. Rồi trong một cuốn sách nhỏ mà có giá trị lớn, Xi, Lacroix cũng nhận định một cách dứt khoát về vấn đề này, cũng như các triết thuyết vĩ đại, triết học can đã bắt nguồn từ một kinh nghiệm siêu hình học. Theo ông không thể có tất định ở ngoài lãnh vực kinh nghiệm, cũng như không có trách nhiệm ở ngoài sinh hoạt đạo đức. Tính chất tất định cũng như tính chất trách nhiệm luận lý đều được ta nghiệm thấy một cách tiên thiên như một cái gì mà nếu không có thì không thể có tri thức và cũng không thể có đạo lý, hai tính chất này nêu rõ lý trí con người. Nhưng công việc nêu rõ này chỉ có thể hiện hoàn toàn nơi sinh hoạt đạo đức của con người thôi. Như vậy siêu hình học là một tri thức đạo đức, vì nó liên can đến đời sống con người, nó phát xuất từ kinh nghiệm sinh hoạt và kinh nghiệm sống, tức là thứ kinh nghiệm sinh hoạt ban cho ta và do sinh hoạt mà có ý nghĩa. Vì sinh hoạt siêu hình, tức sinh hoạt đạo đức, nằm trong lý trí thực hành, nên cuốn phê bình lý trí thuần túy chỉ có nhiệm vụ vạch cho thấy sự bất lực của lý trí lý thuyết, để dọn đường cho phần phê bình lý trí thực hành. Bởi vậy, sau khi đã trình bày tỉ mỉ về chức vụ của lý trí thực hành trong hệ thống triết học của ông, can viết về địa vị tối thượng của nó như sau, tôi hiểu địa vị tối thượng giữa hai hay nhiều cái trong lý trí là ưu thế một cái có đối với những cái khác vì được coi là nguyên lý quyết định trong tương quan của chúng. Trong tương quan giữa lý trí thuần túy lý thuyết và lý trí thuần túy thực hành, quyền tối thượng thuộc về cái sau, và phải biết mối liên hệ này không có tính chất tùy phụ, nhưng là được đặt nền trên lý trí và do đấy có tính chất nhất thiết. Bây giờ chúng ta mới hiểu tại sao triết can thường được gọi là một, ý chí chủ nghĩa, hoặc triết lý nhiệm vụ. Bởi vì ông không đề cao tri thức, dầu là tri thức khoa học, nhưng đề cao sinh hoạt tự do và tự nghiệm của con người, và đây là cái con người, phải, quyết định lấy chứ không thể dựa vào những dữ kiện trần gian. Chúng ta sẽ lần lượt xem, can đặt vấn đề sinh hoạt đạo đức thế nào, can giải quyết vấn đề đó thế nào, ý nghĩa khoa siêu hình học tức phần đạo đức học của can. Chương 1, can đặt